Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.chuyện.org. Chương 179. Internet cuộc chiến. Tiếu lạc từ trong tủ lạnh cầm hai cái trứng gà đi ra, dùng sung nông dán thuộc bữa sáng coi như là hoàn thành. Đối phó Long băng lấy hắn một người một ngựa không được. Phải dựa thế hoa quốc lớn nhất thế chính là, chèn ớp long bang loại này màu đen thế lực, mượn, thế là hữu hiệu nhất cùng trực tiếp nhất biện pháp. Hắn xem một lần giang thành mỗi cái phân khu cuộc cảnh sát quan võng cũng thật là đúng dịp. Quang Minh Khu một môn phái nhỏ ra chính đang mặt hướng xã hội chiêu thu phủ cảnh, tuổi tác, học lực, bối cảnh. Chờ chút tất cả điều kiện đều phù hợp. Tiếu lạc lúc này liền hướng này đầu một phần cơ vơ chuẩn bị cho mình đổi một bộ ra. Đưa cơ vơ, sau khi tiếu lạc lập tức nhận ra được Internet có chút không bình thường, ở nhập liệu liên tiếp mã, mật mã tiến vào một màu đen giả lập không gian sau, vẻ mặt không khỏi hơi xứng sờ, bởi vì Hoa Quốc Internet chính đang gặp mấy tên ẩn hình tin tặc, hacker điên cuồng tông kích. Cùng lúc đó, ở Hoa Quốc xa, Nây no sẩn Quốc gia an toàn Cục tổng bộ Tất cả mọi người đang sốt sáng bận rộn Liều mạng gõ lên bàn phím Khi thì sẽ có một hai tiếng cứng rắn tiếng báo cáo Nhưng mỗi một lần báo cáo Cũng làm cho ở đây lòng của mỗi người Xé quấn rồi mấy phần Báo cáo để nhất tầng phi zeon Tường lửa Bị tông phá Báo cáo tầng thứ hai phi zeon Tường lửa Thất thù. Nam phương Internet chiến tuyến căng thẳng thỉnh cầu tiếp viện. Đây là một trận không có khói thuốc súng chiến tranh. Hoa quốc xưa nay sẽ không thiếu hụt kẻ địch đối địch quốc gia ở bề ngoài không dám khiêu khích Hoa quốc uy nghiêm. Nhưng là tại đây giả lập Internet trong thế giới cũng không đoạn bồi dưỡng cao cấp tin tặc. Hacker đối với Hoa quốc tiến hành phá hoại cùng công kích hôm nay là thông tin thông điệp vụ nổ lớn thời đại. Một khi bị đối địch quốc gia công phá lưới bắt giam, hoa quốc ngân hàng hệ thống, giao thông hệ thống, quốc phòng hệ thống, chờ chút đều sẽ đụng phải sự đà kích trí mạng. Cuối cùng hậu quả là cả nước hỗn loạn thử nghĩ một hồi, nguyên bản tất cả mọi người ngân hàng tài khoản bỗng dưng đã biến thành linh thành thị đèn xanh đèn đỏ tùy ý biến hóa, vô số viên đạn đạo châm lửa khởi động. Đây tuyệt đối là tính chất hủy diệt. Giữa lúc tất cả mọi người đang vì ngày mai phấn đấu, vì chính mình giấc mơ kiên trì thời điểm, nhưng căn bản sẽ không ý thức được một hồi to lớn uy hiếp chính đang ập hồ chính đang lặng yên giáng lâm. Sa quản lý cao cấp sắc mặt nặng nề, cái chán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một tiếng cao vút tiếng gào vang lên. Bách Linh xuất hiện. Bách Linh! Nghe thế cái tên! Sa quản lý cao cấp thật dài thở phào nhẹ nhóm kích động đến có chút nóng lệ doanh tròng, Bách Linh là ai? ba năm trước đột nhiên xuất hiện trợ giúp bọn họ sa chống đỡ ngoại lai xâm lược, 3 năm qua, mỗi khi nước ngoài đối địch thế lực đối với Hoa Quốc Internet tiến hành công kích lúc, Bách Linh đều là sẽ đúng lúc xuất hiện, mà sau sẽ người xâm lược đẩy lùi, bị bọn họ sa ca tùng là Hoa Quốc thần hộ mệnh. Bách Linh xuất hiện điều này nói rõ đối địch thế lực tận thế phải toàn bộ xa chiến ý đều đắt đỏ lên. Giang Thành, Hoa Giã Đại Học Bạch Lăng ngồi ở thư viện phòng tự học chấu ngồi, ngón tay ở trước mặt bàn bút ký trên bàn gõ nhanh chóng sao kích chứ, khói miệng nàng lộ ra một tia cân nhắc mỉm cười, lại như cái đẹp đẽ tiểu nữ sinh phát hiện cái gì thú vị chuyện chơi vui như thế. Nàng cặp kia ngón tay trắng nón giống như long vũ. Giống như bò, giống như hoa bò, khi thì nhanh như mãnh hổ hạ sơn, khi thì chậm như du đình tản bộ. Từng bức mới tinh phi xe hôn. Tường lửa, thành lập, ngăn lại nước ngoài đối địch thiết lực. Bạch Lăng, ngươi đang ở đây làm gì chứ? Nguyên bản đang đọc sách sở nguyệt tò mò đem đầu dò xét lại đây. Nhưng chỉ nhìn thấy bạch lăng màn hình máy vi tính hình ảnh giống như là khởi động máy lúc trước vài giây tất cả đều là mã, mật mã. Hơn nữa theo bạch lăng nhập liệu càng ngày càng nhiều mã, mật mã dường như máy in như thế ở trên màn ảnh máy vi tính soạt đi ra. Ta trong biên chế trình đây. Bạch lăng quay đầu cười khẽ với nàng. Biên trình. Sở Nguyệt đô đô miệng nhỏ bán tín bán nghi, vậy ngươi biên đi ta tiếp tục nguyện rủa trang bức phạm một lần nữa cầm lấy trước mắt mao nhung em bé ở mao nhung em bé ngực dán lên một tấm viết tiếu lạc tên tờ giấy sau đó liền hận hận từ ngữ lộn xộn trang bức phạm ta nguyện rủa ngươi cả đời cũng không tìm tới bạn gái lái xe bảo lốp xe mở hội điện thoại di động reo không có thời gian đụng tới kẹp xe để tất cả vận xui đều quấn huýt lấy ngươi Nghe nói lời nói này, bạch lăng dở khóc dở cười, từ khi Tiếu Lạc ra đi không lời từ biệt sau, nàng liền phát hiện đã biết khoe mật trở nên không bình thường, ngoại trừ thường thường nằm mơ sẽ gọi trang bức phạm ở ngoài, liền ngay cả ăn kẹo quen thuộc đều từ bỏ, hơn nữa còn thỉnh thoảng nắm cái mao nhung em bé nguyện rủa Tiếu Lạc. Nếu như nói không phải yêu thích Tiếu Lạc, nàng là đánh chết cũng không tin. Thế nhưng nàng hiện tại không thể phân tán sự chú ý, nước ngoài đối địch thế lực chính đang đối với Hoa Quốc Internet tiến hành điên cuồng công kích nếu như không thủ được nhưng là sẽ rất phiền toái. Xem ra lần này những người kia làm chuẩn bị đầy đủ. Bạch lăng vẻ mặt gia tăng rồi mấy phần nghiêm nghị, khuôn mặt xem ra hồng phát phát, tinh xảo đến lại như cái bút bê sứ Nàng không ngừng sáng tạo mới phi xe ôn. Tường lửa. Nhưng là nhân xấu của đối phương đông đảo, thế tiến công mãnh liệt, nàng khai sáng tốc độ không sánh được đối phương công phá tốc độ. Mặt khác, đối phương đều là chút đứng đầu tin tặc, hacker, phân công sáng tỏ, xa người căn bản chen chân không tiến vào, chỉ có thể dựa vào nàng một người chống đỡ ngủ ở những người này thế tiến công. Xa tổng bộ Tất cả chuyên gia máy tính đã thua trận, bọn họ máy tính bị công phá. Hoàn toàn tố vào không tới trong cuộc chiến tranh này đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc chiến tranh này biến hóa. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 180. diệt Hoa giá thư viện phòng tử học bên trong. Bạch lăng cái chán cùng mũi chu vi toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, ngón tay của nàng đang nhanh chóng sao hít chứ trạng thái như thế này rằng co có 10 phút lâu dài, nàng đã cảm giác được vô cùng mệt mỏi, ngón tay giống như là sắp mất đi chi giác tựa như tê đau nhức Vẻ mặt nàng vô cùng chăm chú, bất kỳ một chút thư giãn cũng không thể xuất hiện bằng không nghênh tiếp nàng, chính là thất bại kết cục. Cứ việc nàng đã ở phi thường nỗ lực ngăn trở có thể đối địch thế lực lần này tới thế hung hăng. Bốn tên đỉnh cấp tin tặc, hacker liên hợp công kích giống như là hải khiếu giống như hung mãnh không thể ngăn cản. Bạch lăng liên tục bại lui, vẻ mặt càng ngày càng khó coi, hàm răng cắn chặt lấy môi kiều, non môi đỏ bị cắn đến như là muốn dỉ máu. song Bách Linh thất bại. Xa tổng bộ, tất cả mọi người ngơ ngác mở to hai mắt. Không dám nhận được hoa quốc thần hộ mệnh bị thua chuyện thực. Hoa giã thư viện phòng tự học, bạch lăng cuộc hứng ngừng lại cả người giống như là linh hồn bị kéo ra thân thể, sắc mặt trắng bịch thấn thờ tại chỗ. Thất bại, nàng dĩ nhiên thất bại. Ba năm qua, nàng không ngừng học tập, không ngừng tiến bộ, vì là đó là có thể đủ ở nước ngoài đối địch thế lực xâm phạm hoa quốc Internet thời điểm có năng lực chống đỡ. Từ nhỏ gia đình giáo dục liền nói cho nàng biết muốn yêu tổ quốc của mình, nàng nghe thấy đi tới, cho nên khi nàng ý thức được mình ở trên máy vi tính thiên phú sau, liền việc nghĩa chẳng từ nan tham dự đến bảo vệ hoa quốc trong hàng ngũ đi trên thực tế không ai biết. Liền ngay cả bằng hữu tốt nhất sở nguyệt cũng không biết nàng vì là hoa quốc chống đỡ không xuống 10 lần nguy cơ, mỗi một lần nguy cơ đều sẽ cho hoa quốc mang đến hậu quả nặng nề. Nàng yên lặng hưởng thụ phần này vinh quang, đây càng là nàng một người thủ vững bí mật. Chỉ là nàng đưa cái này bí mật coi trọng lắm, cho nên khi lần thất bại này sau, nàng ngoại trừ cảm giác được thật sâu cảm giác bị thất bại ở ngoài, còn có. Mộng phá diệt. Hoa Quốc Bách Linh rốt cuộc bị chúng ta đánh bại, từ hôm nay trở đi. Hoa quốc Internet sắp trở thành chúng ta hậu hoa viên, chúng ta muốn lúc nào đi vào đi dạo nên cái gì thời điểm đi vào đi dạo, khà khà. Ở nước ngoài nơi nào đó, một đám mắt xanh nam tử đang hưng phấn đến hoa hoa kêu to, thậm chí còn có người mở ra trang bân chuẩn bị chúc mừng. Hoa quốc Internet bị tông phá, tất cả thông tin thông điệp tất cả đều sẽ bị bọn họ phá hoại, đến thời điểm cho hoa quốc mang đi tổn thất. Nhưng là không chỉ là mấy trăm trăm triệu đơn giản như vậy. Nhưng mà ở nơi này một sát na mới vừa mở ra internet cửa lớn lại đang lặng lẽ khép kín, một bức phi xe ôn. Tường lửa, không có dấu hiệu nào xuất hiện, giống như là một đạo lạc trời giống như ngăn cản ở bọn họ đi tới bước tiến. Chuyện gì thế này? Một đám người há hốt mồm, sau đó dừng lại chúc mừng. Lập tức hướng về đảo này phi xe gôn. Tường lửa. Phát động công kích. Từng đảo từng đảo lệnh quay về này ngăn đột nhiên xuất hiện phi xe gôn. Tường lửa. Đánh túi bụi để cho bọn họ không thể tin được chính là đảo này phi xe gôn. Tường lửa. Xây dựng mã, mật mã không giống nhau lắm. Bọn họ điên cuồng công kích nửa phút cũng chỉ là xé ra một góc. Mà khi bọn họ thật vất và đánh hạ thời điểm. Phía trước lại xuất hiện một đạo phi xe ôn. Tường lửa kéo vang màu đỏ cảnh báo ngăn cản bọn họ đi tới. CT gặp duyệt. Những người này ngạc nhiên mở to hai mắt, nhưng cũng không nhục trí, tiếp tục cắn răng công kích. Hoa quốc xa tổng bộ vốn là một mảnh ồ rũ, tất cả mọi người âm u cúi đầu, nhưng đột nhiên một tiếng phấn chấn lòng người hò hét ở vắng lặng phòng khách nổ vang. Còn không có bị công phá, lại có mới phi ve côn. Tường lửa xuất hiện, đem đám kia khốn nạn ngăn trở ở biên giới ở ngoài. Kích động thanh âm đàm thoại trong nháy mắt đốt toàn bộ phòng khách, mỗi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt côn bu ơ Sau đó mỗi một người đều chấn kinh đến thất thanh, ngạc nhiên nhìn này phiến màu đen giả lập không gian xa cao tầng đồng dạng quét về phía computer từng cái từng cái kích động đến nói năng lộn xộn ha ha ha ngày hữu ta hoa quốc thực sự là ngày hữu ta hoa quốc một tây trang người đàn ông trung niên hưng phấn nói các ngươi nhìn quần vô liêm sỉ như không giống ban vơ sơ dông bay bên trong gặp tường quả chặn đường cương thi Lời vừa nói ra chu vi một mảnh tiếng cười, cũng thật là như vậy, cái này hình dung quá chuẩn xác rồi. Có điều phòng khách rất nhanh chìm đắm đi, bởi vì nước ngoài đám kia vô liêm sỉ cũng không có từ bỏ, vẫn như là khát vọng gặm nhấm đại não cương thi, nhai. Nhìn ngấm gặm nhấm này như tường quả giống như ngăn trở bọn họ phi xe ôn. Tường lửa! Này thật giống không phải bách linh phi xe ôn. Tường lửa! Đúng, Bách Linh Phi Zeon. Tường lửa, đặc điểm ở chỗ nhanh chóng trùng kiến mà bây giờ Phi xe ôn Tường lửa, trùng kiến tốc độ chậm chạp đặc điểm của nó là phi thường vững chắc, không dễ bị công phá. Đây rõ ràng chính là có một người khác tham chiến rồi. Trong đại sảnh tính toán cơ các chuyên gia lập tức phát hiện không tầm thường dồn dập trao đổi ý kiến cùng cách nhìn cuối cùng thu được lần này cùng nước ngoài đối địch thiết lực tác chiến không phải bách linh mà là một người khác kết luận cái gì một người khác tin tức này truyền tới xa cao tầng nơi đó lập tức đưa tới sóng lớn mênh mông chẳng lẽ nói ngoại trừ bách linh ở ngoài hoa quốc bên trong còn ẩm giấu đi mặt khác một vị máy tính thiên tài có người khiếp sợ có người kích động cũng có người tự trách Tự trách không thể đem thiên tài như vậy đào ra, này vừa nghĩ đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thống, hoa quốc là có bao nhiêu thiên tài bị mai một. Thời khắc này, xa cao tầng đạt thành độ cao thống nhất ý kiến, đó chính là nhất định phải đào móc ra những này bị nhấn chìm ở trong biển người minh mông thiên tài. Sau 5 phút, trong đại sảnh truyền đến nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Rút lui, bọn họ rút lui. Chúng ta thắng lợi, những kia vô liêm sỉ ở công phá đến đảo thứ ba phi ve gôn. Tường lửa, nơi đó liền phát hiện cũng không còn cách nào đi tới nửa bước rồi. Khá lắm quá ra sức rồi. Hoa giá thư viện phòng tự họp, bạch lăng mở to con mắt, không thể tin được nhìn trước mắt màn hình tất cả xâm lược mã, mật mã đều biến mất. Một bước từ kiểu mới mã, mật mã tổ hợp hình thành phi ve gôn. Tường lửa, phảng phất vạn lý trường thành như thế thủ vững ở đây, không chê vào đâu được, chí ít nàng một đường nhìn xuống, không có phát hiện nó lỗ thủng. Người kia là ai? Bạch lăng trong lòng nhấc lên rời sông lấp biển giống như khiếp sợ, chỉ dựa vào ba đảo Phi Vê Gôn. Tường lửa, liền đem thế tới hung hăng kẻ địch cho chặn cản ở, nàng vừa nãy thấy rất rõ ràng rõ, rõ ràng ràng đảo thứ hai Phi Vê Gôn. Tường lửa, là ở đảo thứ nhất cơ sở tăng lên trên cấp, mà đảo thứ ba phi xe gôn. Tường lửa, lại là ở đảo thứ hai cơ sở tăng lên trên cấp, gia cố nội dung là phe địch công phá lỗ thủng. Ở ngắn như vậy thời gian trong nghĩ ra giải quyết lỗ thủng biện pháp cũng đem dùng lệnh hình thức thể hiện ở phi xe gôn. Tường lửa, trên đây là đại não của con người. Ngoài trừ khiếp sợ ở ngoài, tin tặc, hacker đặc hữu kiêu ngạo cũng nhận lấy đà kích, nàng không thể chờ đợi được nữa hướng về đối phương gửi đi một cái tin. Ngươi là ai? Tiếu lạc tiếp thu được như thế một câu hỏi, có chút treo dẻo hỏi ngược lại một tiếng. Ngươi là ai? Bách Linh. Bách Linh. Tiếu lạc cười nhạo, suy nghĩ một chút, sau đó đánh bàn phím trả lời. Diệt. Sở dĩ đem mình gọi là diệt, nguyên nhân không gì khác, cách chữ này là của hắn chữ lót, bọn họ tiếu thì ra phủ chữ lót, đến phiên hắn đời này, vừa vặn xếp hạng, diệt chữ trên. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 181. Diệt tối, diệt, xa tổng bộ một mảnh tiếng kinh dị quả nhiên là một người khác, nói cách khác, bọn họ hoa quốc ngoại trừ một bách linh ở ngoài, còn ẩn giấu đi một cái khác máy tính thiên tài. Diệt, bạch lăng phi thường hiếu kỳ cái này diệt rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể dùng ba đạo phi xe ôn. Tường lửa, liền đẩy lùi thế tới hung hăng nước ngoài đối địch thế lực, liền đánh chữ hỏi. Tên thật. Tiếu lạc mỉm cười nở nụ cười. Bách Linh chẳng lẽ là tên thật? Trả lời xong sau, không hề nhiều lời thối lui ra khỏi này phiến giả lập internet không gian. Người này lại cứ như vậy thối lui ra khỏi. Bạch lăng nơi nào cam tâm, lập tức nhập liệu mã, mật mã, muốn tra tìm đến đối phương IP địa chỉ, nhưng là lập tức có một đạo phi xe ôn. Tường lửa. Ngăn cản nàng phỏng vấn đảo này phi xe gôn. Tường lửa. Cùng xây dựng ở biên giới trước đảo kia ngăn cản đối địch thế lực phi xe gôn. Tường lửa. Là cùng một loại trong thời gian ngắn căn bản không tìm được có thể công hãm lỗ thủng. Ta cũng không tin không mở ra. Bạch lăng biếu môi cùng đảo này phi xe gôn. Tường lửa. Là so kẻ mà đi sau hiện xa người còn đang nhìn trộm không khỏi thở phì phò đánh một hàng chữ nhìn cái gì vậy có tin hay không cho các ngươi ôm bu tơ toàn bộ chồng vào bệnh độc phát xong thanh trừ hết dấu vết từ phiến giả lập không gian lô một đám xa quản lý cao cấp sở khóc sở cười vẫn là trước cái kia thân mang âu phục con lê mang một bộ kính mắt người đàn ông trung niên trước tiên nói chuyện vừa nhìn chính là tiểu cô nương tính khí ta dám đánh cuộc, Bách Linh niên kỷ Linh sẽ không vượt qua 24. Cuộc trưởng, ngươi này không phí lời mà, tra xét 2 năm đặc công của chúng ta đã bước đầu xác định Bách Linh là hoa giã đại học tại học sinh, hơn nữa là một người tên là Bạch Lăng Nữ Sinh, năm nay 21 tuổi. Ta nghĩ thông qua lần này Internet chiến tranh, chúng ta sai phái ra đi này hai tên đặc công nhất định có thể cuối cùng xác nhận hạ xuống rốt cuộc là không phải nàng. Đang ngồi tổng cộng có 6 người, nói chuyện là một người trong đó, mặt khác 5 người trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Hiển nhiên là ở cười nhạo cục trưởng ra mặt dày, cũng đã xác định đối phương là nữ sinh, hơn nữa còn là ở trường đại học sinh. Vào lúc này mới đến nói đánh cược, đây không phải cởi quần trung tiện đánh sắm mà. pho khan một cái, đeo kính người đàn ông trung niên vội pho một tiếng. Nghiêm mặt nói Bách Linh thực lực chúng ta rõ như ban ngày tuyệt đối có thể xưng tụng là chúng ta hoa quốc trăm năm khó gặp tính toán cơ thiên tài, hiện tại phát ra một diệt thực lực dĩ nhiên so với Bách Linh, mạnh hơn thiên tài như vậy nhất định phải mau chóng tìm ra, hắn và Bách Linh đều là chúng ta hoa quốc bảo vật vô giá, có bọn họ, nước ngoài người xâm lược liền đừng hòng từ giả lập internet thế giới mở ra chúng ta biên giới sáu người gật đầu biểu thị tán đồng Ta xem Bách Linh tựa hồ đối với Diệt cảm thấy rất hứng thú Nếu như có thể xác định hoa giã bạch lăng chính là Bách Linh Ta nghĩ có thể thông qua nàng tìm tới Diệt cũng chỉ có nàng mới có khả năng tìm tới Tên còn lại nặng nề nói Lời nói này nói rất tuyệt đối Nhưng không ai sẽ cảm thấy có vấn đề nếu như ngay cả Bách Linh đều không thể tìm tới diệt ai địa chỉ, bọn họ thì càng không thể ra sức. Tiếu là không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên gặp phải Internet đại chiến, sau đó thuận tiện ra tay ngăn cản nước ngoài thế lực xâm lấn sẽ phải gánh chịu đến xa độ cao quan tâm, nếu không thì hắn vẫn đúng là sẽ không xuất thủ, dù sao hắn thực sự không muốn chính mình trở thành bị chú ý tiêu điểm. Buổi chiều thông qua quang minh khu đồn chọn lựa thi sau, đi ngang qua mấy tiếng chờ đợi liền tới đến phòng vẫn phân đoạn. Một quê mùa mà lại vĩnh viễn có điều lúc vấn đề hỏi lên. Ngươi tại sao phải làm cơ? Phụ cảnh bình thường cũng xưng là cơ, tuy rằng bọn họ chỉ là nhân dân cơ, chỉ huy cùng giám sát dưới làm cảnh vụ công việc phụ trợ nhân viên. Vì đã kích phạm tội, giữ gìn chính nghĩa. Tiếu lạc mặt mỉm cười nói, đây đương nhiên là xả đảm, nhưng rất nhiều thời điểm xã hội này phải vô nghĩa, đây là cần thiết hình thức. Quả nhiên, phỏng vấn hắn hai tên cơ, nhìn nhau, gật gù, sau đó khi hắn cơ, vơ trên nắm bút đánh một câu phòng vẫn thông qua còn có thẩm tra chính trị, tức điều tra gia đình tình huống, có hay không đã tham gia phản, xã hội tính chất hoạt động, chí ít cần 5 ngày thời gian thẩm tra chính trị thông qua, cuối cùng lại trải qua kiểm tra sức khỏe là có thể chính thức trở thành một tên phụ cảnh. Mặt vào này thân gia, đã kích long bang loại này màu đen thế lực liền trở nên danh chính ngôn thuận rồi. Buổi tối, phong diệp khách sạn Tiếu lạc chạy tới thời điểm đã là 8 giờ tối, sở vân hùng thật là tốt ý hắn không thể không lính, lại nói chí ít cần 5 ngày thời gian hắn phổ cảnh chức vị mới có thể định ra đến, trong thời gian này có thể cùng long bang ngưng chiến ngược lại cũng không tồi. Hoan nghênh quang lâm Bốn phía có không ít trên người mặt đỏ thấm màu sườn xám nữ tử nộ cười chân thành, bất kể là hai tay bày ra vẫn là đứng yên tư thái. Vẫn là trong lúc đi bước tiến khoảng cách đều là vô cùng chú ý cho khách mời một loại tố dưỡng, tăng lên khách sạn hình tượng và đẳng cấp. Là Tiếu Lạc tiên sinh sao? Ngay ở Tiếu Lạc vừa đi vào bốn phía nhìn xung quanh một hồi lúc, một tên cao gầy nữ tử như là sớm biết hắn muốn tới, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Tiếu Lạc gật gù Ta là sở lão bản đã xin đợi đã lâu, mời tới bên này. Cao gầy nữ tử tay trái một bên. Ở nàng dưới sự hướng dẫn tiếu Lạc cưới thang máy đi tới lầu ba, đi tới một cửa xương phòng trước ngừng lại. Cao gầy nữ tử hỗ trợ đẩy cửa phòng ra, chính mình thì lại hướng về tiếu Lạc khom người, lui về thang máy rời đi. Tiểu Lạc đến rồi, ngồi. Sở Vân Hùng ở tại trong xương phòng, không có nửa điểm cái giá uống trà tán gấu mà đối diện với hắn tán gấu người chính là Long Bang tổng đà Long Tam Khuê. Lạnh tá lạnh hữu đứng Sở Vân Hùng hai bên, đại viên cùng Lãnh Báo thì lại đứng Long Tam Khuê hai bên, hai phe trận doanh phân biệt rõ ràng, bạc cùng Hắc, giờ khắc này nhưng là ở Trung Hòa hợp uống trà, tình cảnh như thế nhưng là khó gặp. Sở lão bàn được Tiếu lạc hướng về sở vân hùng lên tiếng chào hỏi đi vào thuận thế đem cửa phòng cho đi tới. Long tam khue đầy đặn ngón tay một điểm tiếu lạc nhìn phía sở vân hùng. Sở lão bàn đây chính là ngươi muốn bảo đảm nát tử. Kỹ nữ mặt trắng thậm chí có bản lĩnh chém đứt ta 53 người tay. Ta không tin. Phía sau hắn đại viên không có dấu hiệu nào làm khó dễ, bỗng nhiên như mãnh thú bình thường thoát ra cặp kia có chút không đối xứng trong con ngươi hiện lên một vệt hung áp tính mềm dẻo cường đại đến cảnh giới nhất định thân thể chiết tránh ra một gần như ruộng dị độ cong, mang theo một tổ cường đại hình khí đạp ra một cước, mạnh mẽ đá hướng về tiếu lạc môn. Tiếu lạc thân thể hướng về phải một bên đồng thời đưa tay ra đánh ở đại viên chân khớp nơi. Nhìn như khinh nhưng ẩm chứa đáng sợ sức mạnh vỗ một cách trực tiếp để đại viên thân thể không cân đối, tiếu lạc hừ nhẹ một tiếng, lấy chân trái vì là trục, vung vẩy đùi phải như roi thép giống như quét ở đại viên trên cánh tay. Đại viên tà chắc lui bốn, năm bước, chờ sát bên tường mới miễn cứng ổn định thân hình. Sàn nhà bằng gỗ trên, thình lình nhiều hơn hai đạo sức mạnh quá mạnh, đè ếp ra tới dấu vết. Long lão bàn, xin mời chăm sóc thủ hạ của ngươi, ta nhưng không hy vọng làm một chỗ máu quấy dày sở lão bản nhã hứng. Tiếu lạc lạnh lùng mở miệng. Lời nói này mạnh mẽ để đại viên ngừng lại bởi vì trong lòng hắn cảm thấy một vệt khí tức nguy hiểm. Chết nát từ thật sự có tài. Long tam khoe phất tay, ra hiệu đại viên lui ra. Sau đó cuốn lên tay trái ốm tay áo hừ nói, để lão tử cùng sở lão bàn các loại, ngươi là cái thá gì? Ở ta long tam khue trước mặt hung hăng, ngươi có cái này tư bản sao? Lão tử đi ra lăn lộn thời điểm con mẹ nó ngươi còn đang bú sữa đây. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 182 Rượu ngon Tiếu là không có lên tiếng bởi vì sở Vân Hùng trước tiên cho hắn nháy mắt ra dấu, gọi hắn nhìn xuống, vì lẽ đó hắn chỉ là cười nhạt mà giật đi. Hắn vừa mới ngồi xuống, long tam khue liền miên lý tàng châm rất đúng sở Vân Hùng nói rằng Sở lão bản chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết này chết nát tử bảo vệ quá lệnh thiên kim, ngươi nợ một món nợ ăn tình của hắn mới đứng ra bảo đảm hắn, nhưng hắn chém đứt ta 53 tên để tử tay, còn đem ta kinh doanh nhiều năm hoàng thiên đổ thành đem phá hủy cách hầu như không còn, phần này khoản nợ không phải là mấy câu nói là có thể xóa đi. Sở vân hùng đặt chén trà xuống, rất bình tĩnh cười cợt. Này theo long lão bản ý tứ của nên làm gì? Long tam khuê ánh mắt liếc nhìn tiếu lạc tràn đầy âm u mùi vị. Rất đơn giản, hắn chém đứt đệ tử ta tay, ta cũng chém hắn một cái tay, hắn phá hủy ta hoàng thiên đổ thành, vậy thì phải muốn hắn bồi thường tất cả tổn thất. Nếu quả thật chém tay hắn, vậy tối nay liến hội ta chẳng phải là bạc xếp đặt. Sở vân hùng cười tủm tỉm nói, chỉ là ánh mắt của hắn gia tăng rồi mấy phần ác liệt. Long Tam Khuê đối với Sở Vân Hùng vẫn là mang trong lòng kiêng kỵ đừng xem hiện tại cái tên này vẻ vô hại hiền lành, từ nhỏ đi ra sông thời điểm đó cũng là cái giết người không thấy máu chúa ở Giang Thành, hắn có thể coi trời bằng vung, nhưng chỉ có không thể không đem Sở Vân Hùng để ở trong mắt. Ở Sở Vân Hùng nơi này chịu đến đất ức Long Tam Khuê liền đem hỏa khí phát tiết đến tiếu lạc trên người. Này chết nát tử thật mẹ của hắn không phải đồ vật, không phải xem ở sở lão bàn trên, lão tử hiện tại liền giết chết ngươi ở Giang Thành, lão tử muốn giết chết ngươi hãy cùng ép chết một con con bò xít như thế đơn giản. Mới vừa nói xong trở mặt hãy cùng lật sách như thế nhanh trực tiếp đem trước mặt một bình rượu đỏ cầm lên, hướng tiếu lạc trên gáy mạnh mẽ ném tới. Tiếu lạc giơ tay chặn lại. Rượu đỏ bình với hắn cánh tay đến rồi một kịch liệt đụng nhau, chỉ nghe choảng, một tiếng vang giòn, rượu đỏ bình mục nát cái hi nát, bên trong rượu đỏ vẩy đến đâu đâu cũng có. a ngươi chết nát tử, lão tử đánh ngươi ngươi còn dám chặn Long tam khue quát lạnh. Tiếu lạc trùng long tam khue khẽ mỉm cười, một giây sau, sắc mặt đông lạnh. Không nói hai lời đồng dạng cầm lấy trước mặt một bình rượu đỏ, không chút khách khí chiều long ba khuê đầu nện xuống. Có điều long tam khuê người mặc dù đã có tuổi tốc độ phản ứng nhưng là không chậm cùng tiếu lạc như thế, dơ tay liền chặn. Chòa, này bình rượu đỏ khi hắn trên cánh tay mở tung bên trong rượu đỏ cũng là vung vãi đi ra. Tiếu lạc cười nói. Long lão bản, một bình có đủ hay không, có muốn hay không trở lại một bình? Hí! Lạnh tá cùng lạnh hữu hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm tiểu tử này cũng thật là cái không sợ trời không sợ đất chúa, dám nắm bình rượu ném long tam khue, hay là đang giang thành, đây tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Tiểu tử, ngươi muốn chết? lãnh báo cùng đại viên trợn mắt nhìn, liền muốn trùng đem tới. Long tam khue phất tay ngăn lại, đôi mắt già nua nhìn tròng chọc vào tiếu lạc, mí mắt nhảy lên đồng, sau đó đột nhiên bắt đầu cười kha hà. Có gan, ngươi chết nát tử thật sự có loại. Quay đầu nhìn về phía sở vân hùng, sở lão bản ngươi cũng thấy đấy, này chết nát tử cũng không có nửa điểm muốn theo ta hòa giải ý tứ của, hắn không phải không cho ta mặt mũi, mà là không nể mặt ngươi. Câu nói này ý tại ngôn ngoại chính là, ngươi sở vân hùng muốn người bảo lãnh nhà, nhân ra căn bản không cảm kích, đây là nắm nhiệt mặt rán lạnh mông cố đi tới. Tiểu lạc Sở vân hùng nhếu nhếu mày, hắn cũng cảm thấy tiểu lạc này cũng không phải như là đến hòa giải cũng như là cố ý đến cùng long tam khue đánh nhau, hiện tại thật sự có một chút cảm giác mình có phải là nhiều chuyện rồi. Sở lão bản ta xuất hiện ở đây cũng đã là tiếp nhận rồi đề nghị của ngươi hóa giải Ta vừa mới đến, long lão bản liền đầy đủ biểu đạt hắn đối với ta địch ý Hiện tại lại tới cái kẻ ác cáo trạng trước, hắn mới thật sự là không nể mặt ngươi Tiếu lạc nói Răng nhọn đồng răng, lão tử nếu như không cho sở lão bàn mặt mũi, sẽ đến này Long tam khue vỗ mạnh một hồi bàn, nổi giận nói Sở Vân Hùng chậm rãi nói, nếu hai vị đều là chạy hóa giải tới, vậy thì lấy ra điểm thành ý, long lão bàn, ngươi vừa nãy yêu cầu tái biến biến đổi. Trong giọng nói mang theo một vệt mệnh lệnh thiếu một tia thương thảo chỗ trống. Long tam khue khói miệng giật giật, thật nếu để cho sở Vân Hùng bảo vệ tiếu lạc, hắn làm sao có thể cam tâm trái lo phải nghĩ dưới ánh mắt vừa vạn thoáng nhìn trên mặt bàn hai bình mao thai. Nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, được, ta cho sở lão bản mặt mũi ngươi, tay có thể không ngừng, tiền cũng có thể không cần bồi, chỉ cần hắn có thể đem hai bình này mau thai toàn bộ, ta bảo đảm trước tất cả thù hận xóa bỏ. Nghe nói lời ấy, lạnh tá cùng lạnh hữu cùng nhau biến sắc. Đây chính là 53 độ bạch cẩu Đừng nói lập tức uống hai bình Chính là uống nửa bình Cũng phải chất rượu Chúng độc tiến vào bệnh viện tổng hợp Bệnh viện đa khoa rửa dạ dày Không thể hai bình xuống Lại sẽ người uống rượu cũng phải bỏ xuống Này không phải muốn cùng mổ Rõ ràng là muốn tiếu lạc chết Sở vân hùng sầm mặt lại Long lão bản Đây chính là thành ý của ngươi Đúng đây chính là thành ý của ta Chém người của ta Phá hủy ta sòng bạc, ta còn xin hắn uống mau thai, sở lão bản nếu như ngươi này đều phải ngăn cản, vậy ta thật là phải nói ngươi bất công. Long tam khuê ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tốt xấu hắn cũng là đen đại biểu quản khống toàn bộ giang thành thế lực dưới đất, ở sở vân hùng trước mặt hắn xác thực sức lực không đủ tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là có một chút điểm không đủ mà thôi hắn liệu định sở vân hùng không dám thật sự với hắn khai chiến càng sẽ không bởi vì một nát tử mà khai chiến dù sao không phải lúc còn trẻ suy tính đồ vật nhiều vô cùng long lão bản nói rất đúng không phải hai bình mao thai sao ta xong rồi rồi tiếu lạc đứng lên trực tiếp đem hai bình rượu mao đài cái nắp vỗ bỏ hướng lên đầu miệng quay về miệng bình liền rầm rầm uống từng ngụm lớn lên Canh chúc mừng túc chủ nắm giữ dịp cân kinh tiêu hao điểm 10 vạn điểm. Trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên tiêu hao hết 10 vạn điểm sau, điểm hơn xứng đáng về tới trước giải phóng chỉ còn dư lại hơn 2.000 điểm. Tiếu là cảm giác toàn thân bộ xương cùng kinh mạch chính đang trùng kiến, một luồng cuồng mãnh khí tức ở kinh mạch toàn thân lưu chuyển không thôi, hắn biết. Đó chính là nội lực bạch cẩu uống vào bụng, nội lực lập tức đem rượu bao vây lấy, không để cho tùy ý khuyết tán. Nhìn hắn uống từng ngụm lớn bạch cẩu, người ở chỗ này cũng là lớn bức hạ kính, khiếp sợ tại chỗ. Cái này chết nát tử lại thật sự dám uống. Long Tam khoe ngạc nhiên, một giây sau trên mặt liền lộ ra thực hiện được âm hiểm cười, sở vân hùng bảo đảm thì lại làm sao? Hắn như thường để tiểu tử này đột tử tại chỗ, hắn cũng không phải tin, hai bình 53 độ rượu Mao đài vào bụng tiếu là còn có thể sống được. lãnh báo cùng đại viên không được cười gần thầm nghĩ. Hóa ra là cái kẻ ngu si. Sở vân hùng giờ khắc này là sâu sắc vì là tiếu lạc lao vệt mồ hôi, nhưng cũng không có lý do gì ngăn cản. Rất nhanh, một bình mao thai liền rơi xuống tiếu lạc bụng, ngay sau đó là một khác bình, lần này long tam khue cũng có chút không cách nào bình tĩnh, này ni mã đều uống một bình, lại mặt không đỏ tim không đập, thân thể cũng không có chút nào lay động tình huống thế nào. Để nhị bình cũng rất nhanh bị tiếu lạc uống xong tiếu lạc đem lọ không hướng về trên bàn vừa để xuống, sau đó dùng ốm tay áo lau lau khói miệng lưu lại rượu thống khoái thở phào. Rượu ngon Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 183 Sức mạnh đáng sợ Toàn bộ trong xương phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động Nghe được cả tiếng kim rơi Bất kể là long tam khue vẫn là sở vân hùng Đều kinh ngạc nhìn tiếu lạc Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không thể tin được một người lại có thể một hơi uống xong hai bình 53 độ bạch cẩu, Đừng nói trước chất rượu chúng đột chính là quang này dạ dày phải đốt xuất huyết không thể, làm sao có khả năng còn có thể hảo đoan đoan đứng. Đúng là rượu ngon a, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa từng uống qua thơm như vậy rượu. Tiếu lạc mang theo một vệt miệt thị liếc nhìn long tam khuôn. Lời nói này suýt chút nữa không đem Long Tam Khuê tức giận đến thổ huyết, nếu không hắn có thể nghe thấy được trước mắt hai cái bình không bên trong có nồng đậm hương tửu vị bay ra, hắn còn muốn cho rằng Tiếu Lạc vừa là uống hai bình nước. Mẹ kiếp, gặp rượt. Long Tam Khuê sắc mặt tương đối khó xem, dùng sức vỗ bàn một cái. Vốn cho là hai bình rượu có thể dễ dàng giết chết tiểu lạc, kết quả đây, nhân ra uống xong sau chuyện gì đều không có, còn lớn hơn khen là rượu ngon, ngươi đây mẹ quả thực lại như có một lòng bàn tay hung hăng kéo xuống, mặt nóng hừng hực bỏng, chết nát tử, ngươi cũng thật là cái quái thai. Sở Vân Hùng cười nhạt Long lão bàn tiểu lạc đã theo yêu cầu của ngươi uống hai bình mao thai, ngươi với hắn thù hận có phải là có thể. Mặt sau không hề nói tiếp, hắn chờ đợi Long Tam Khue tự mình nói đi ra. Được, ta Long mẫu người nói chuyện giữ lời, này chết nát tử theo ta trong lúc đó ăn oán xóa bỏ, ta Long Bang chắc chắn sẽ không đồng hắn. Long Tam Khue hơi nghiêng đầu đột nhiên đối với phía sau lãnh báo cùng đại viên lạnh lùng nói, lãnh báo đại viên kể từ hôm nay các ngươi bị trục xuất Long Bang đoạn tuyệt cùng Long Bang tất cả lui tới cùng liên hệ. Giờ khắc này lên các ngươi hành động đều cùng lão tử không có nửa phần liên quan có nghe không? Nghe nói lời ấy, lãnh báo cùng đại viên đầu óc chống giống trục xuất Long Bang. Đoạn tuyệt cùng Long Bang hết thảy quan hệ. Chuyện này, Long ra chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải đem chúng ta trục xuất Long Bang? Đại viên nôn nóng gào thét, hắn vì là Long Bang quốc cung tận tuổi nhiều năm như vậy. Làm sao lại đột nhiên bị trục xuất long băng, hắn không thể nào tiếp thu được. Đại viên chúc ta đi. Lãnh báo trực tiếp đem tâm tình hơi không khống chế được đại viên cứng ngắt lôi đi ra ngoài. Ngươi mẹ kiếp kéo ta làm gì, long ra điên rồi, hắn lại đem chúng ta cho trục xuất long băng, ngươi sẽ không hỏi một chút tại sao. Đại viên không ngừng mà giống to. Lãnh báo nâng lên kính mắt. Rắn độc giống như trong đôi mắt toát ra một vệt hàn quang. Long ra không muốn buông tha này họ tiếu, nhưng hắn đã vừa mới đáp ứng rồi sở vân hùng Long Bang sẽ không hướng về họ tiếu làm khó dễ, nếu như nói tới đây ngươi còn không rõ vậy ngươi thông minh nhưng là thật là đầu ngốc. Đại viên lông mày cơ hồ muốn véo thành cái mụn nhọt, sau đó nghe nói lời ấy, nhất thời có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên cảm giác cười nói. Cao! Long Gia Chiêu này thật sự là cao, chúng ta bây giờ không phải người của Long băng, vậy dĩ nhiên có thể động này họ tiếu lạc, ha ha ha. Lãnh báo gật gật đầu, không nói nữa. Trong xương phòng, sở vân hùng con mắt nhìn trọng chọc vào Long Tam Khuê, lạnh lùng nói. Long Lão Bản, ngươi chiêu thức ấy thái cực đánh cho thật là tốt. Long Tam Khuê thở dài một tiếng. Sở Lão Bản nói đùa, cái gì thái cực không quá cực kỳ. Này hai cái thằng nhóc trái với ta định ra quy củ, đã sớm nên trục xuất long bang, đây là ta long bang chính mình nội vụ, sở lão bản tổng sẽ không cũng phải nhúc tay vào chứ. Tiếng nói chuyện quái gở, hắn đem trước mắt một chén trà uống một hơi cạn sạch đứng lên, được rồi, sự tình nói xong rồi, ta cũng nên đi, sở lão bản sau này còn gặp lại. Chủ lên quải trưởng đầu sồng đi ngang qua tiếu lạc bên người lúc ngừng một chút đưa tay vỗ vỗ tiếu lạc vai. Chết nát tử, ngày có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc, ngươi có thể chiếm được hào hào bảo trọng a ha ha. Nói xong cười lớn nghênh ngang rời đi. Sở vân hùng uống xong cuối cùng một chén trà quan tâm hỏi. Tiểu lạc cần ăn chút mổ men sao? Tiếu lạc lắc đầu một cái. Không cần ở bên trong lực bao vây hai bình rượu mao đài là ở từ từ thẩm thấu ra căn bản sẽ không đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì lần này hóa giải không có đạt đến mong muốn kết quả long tam khuya đây là cho ta đến rồi một chiêu dương thịnh âm suy sở vân hùng dùng sức nặn nặn tốc uống trà nói thật nếu như đổi lại là lúc tuổi còn trẻ hắn long tam khuya dám như thế trêu chọc hắn Hắn tuyệt đối sẽ lấy hung hăng thủ đoạn diệt long tam khuê, nhưng bây giờ không giống nhau, rất nhiều người muốn dựa dẫm hắn ăn cơm điểm trọng yếu nhất chính là hắn con gái sở nguyệt, hắn có thể không để ý tất cả, có thể nhất định sẽ không không để ý sở nguyệt, hắn hiện tại chỉ muốn cho nàng một an ổn thái bình sinh hoạt hoàn cảnh. Đạo cao một thước ma lớp 10 trượng Long tam khoe sắc thực đủ giả dối, bất quá ta đã rất cảm tạ sở lão bản vì ta làm tất cả những thứ này rồi. Tiếu lạc cười nói. Gần nhất một trận tháng ngày chính ngươi phải nhiều chú ý một ít, lãnh báo cùng đại viên thân thủ bất phàm. Sở vân hùng dặn dò. Tiếu lạc gật gật đầu. Đúng rồi, ta hôm nay tới này còn có một cái chuyện quan trọng. Nói qua, đem một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi móc đi ra, đưa đến sở vân hùng trước mặt. Đây là, đây là nợ tiền của ngươi, dựa theo ngân hàng lời tức coi là, tất cả bên trong, mật mã là 6 cái 8. Tiếu lạc mỉm cười nói, lạnh tá cùng lạnh hữu một trận kinh ngạc thất sắc, nguyên bản định chính là một năm có thể Tiếu lạc lại ở trong vòng 2-3 tháng liền đem 600 triệu trả hết nợ. Mặc dù biết lạc phường hiện tại như mặt trời ban trưa, xưng bá Giang thành bánh ngọt bánh mì ngành nghề, nhưng có thể tại trong thời gian ngắn như vậy liền đem 600 triệu trả lại ông chủ, vẫn là làm bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Sở vân hùng đồng dạng ngạc nhiên, bình tĩnh nhìn Tiếu lạc. Tiểu lạc, lạ, ta phát hiện ta còn là đánh giá thấp năng lực của ngươi. Số may thôi. Tiếu lạc lễ phép nở nụ cười, nói thật ra có thể nhanh như vậy còn sở vân hùng tiền, ngoại trừ lạc phường bây giờ chuyện làm ăn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh ở ngoài, chủ yếu nhất là phương xương lỗi bởi vì cạnh tranh bất chính khoản tiền bồi thường cùng với hắn ở hoàng thiên đổ thành thắng lấy 80 triệu. Hay là tuổi tác trên trinh lịch tiếu lạc cảm thấy cùng sở vân hùng giao lưu đều là có chút sự khác nhau. Vì lẽ đó hắn một mực cùng sở vân hùng giữ một khoảng cách hay hoặc giả là nội tâm hắn phần kiêu ngạo kia ở quấy phá Không muốn nhiều nợ sở vân hùng thứ đại nhân vật này đích tình Nói chung hắn không cảm thấy sau này mình sẽ lại cùng sở vân hùng có bất kỳ đan dệt Từ phong diệp khách sạn đi ra tiếu lạc liền mở ra trương đại sơn chiếc kia màu trắng ca vô la hướng về trong nhà bước đi Hắn hối đoái tới dịch cân kinh tựa hồ cùng đại não nhận thức có chút không giống nhau lắm theo hệ thống giới thiệu. Này dịch cân kinh có thể làm cho hắn bách đột bất xâm, nội lực dường như chảy trồm giang hà, sinh sôi liên tục cuồn cuồn không dứt Mà chính hắn cũng tràn đầy lính hội, chỉ cần nhẹ nhàng nắm nắm chặt nắm đấm, liền có thể cảm nhận được sức mạnh hùng hồn mãnh liệt mà ra. Hiện tại đến cùng sẽ có rất mạnh. Tiếu lạc giấu trong lòng cái nghi vấn này, nắm chặt bánh lái, vô lăng nhẹ tay khinh gia tăng sức mạnh, không xương từ hợp kim nhôm chế tạo phương hướng bàn lập tức thì làm sẹp biến hình, 10 cái ngón tay thật sâu rơi vào bên trong. Lượng là sớm có chuẩn bị tâm lý, Tiếu lạc vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh, bị sức mạnh của chính mình thật sâu khiếp sợ đến, hắn vừa nãy nhưng là không làm sao dùng sức. Khả năng cũng là một hai thành lực Kết quả là có thể đem bánh lái Vô lăng cho nắm biến hình Chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi Có điều xe này là trương đại sơn Để người ta phương hướng sờ mó thành như vậy Cũng không lớn không ngại ngùng Lúc này bối rối lấy tùy tiện tìm sửa chữa điếm Đem bánh lái Vô lăng cho đổi đi Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 184 Ta là Lôi Phong Ô tô đi được một giao lộ, dì biến nảy xanh, một chiếc loại cỡ lớn xe tải từ phía bên phải không có dấu hiệu nào chạy nhanh đến, mang theo như núi lớn lực xung kích mạnh mẽ đánh vào tiếu lạc lái xe màu trắng ca nghiêng người Oành Nương theo một tiếng rung động màng tai nổ vang, màu trắng ca lại như giấy tựa như từ giữa thật sâu ao hãm đi vào, cửa kính xe, chắn gió kính cùng với đèn xe trước mắt đổ nát thành vô số miệng thủy tinh cắn bã. Cùng lúc đó, xe kịch liệt lăn lộn hướng về một bên khác mạnh mẽ quẳng đi ra ngoài cho đến 20-30 mét có hơn mới đình chỉ, đoạn đường này đều có không ít linh bộ kiện giải rác. Toàn bộ thân xe khắp nơi ao hãm giống như là một chiếc tàn phá xe cổ nằm nghiêng phát ra còi báo động như nó kêu xin tại đây điều chống vắng đường phố có vẻ đặc biệt chói tai xe tải lớn lúc này đã dừng lại hai miếng cửa xe mở ra một con hoàng phát đại viên cùng mang kính mắt lánh báo từ trên xe nhảy xuống đại viên nhìn lãnh báo một chút mang trên mặt một vệt trêu tức nô cười tiểu tử kia nên chết rồi chứ không chết cũng cách cái chết không xa lánh báo theo thói quen nâng lên chính mắt lạnh lùng nói quản hắn chết hay chưa ta lại cho hắn bù đắp một đao đại viên tàn nhẫn nở nụ cười từ bên hông rút ra một cây truy thủ hướng tàn tạ không thể tả ca la đi đằng đằng sát khí tiêu sái đi cũng đang lúc này tàn phá ca zô la truyền ra một tiếng vang thật lớn Phía bên phải cửa xe chịu đến một nguồn sức mạnh thoát ly thân xe bay ra ngoài trên người bị thủy tinh vỡ cắn bã cắt vỡ, khắp nơi chảy máu tiếu lạc, hai tay mới ra ngủ ở bề cửa sổ từ bên trong bò đi ra, sau đó nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất. Ô, lại còn hảo đoan đoan sống sót. Đại viên trên mặt lộ ra một đảo kinh sắc, sau đó liền hưng phấn bật cười, như vậy vừa vặn có thể buông lòng một chút gân cốt, khà khà. Nơi xa lánh báo nhận ra được một tia không bình thường, lên tiếng nhắc nhở Không nên khinh địch Yên tâm tiểu tử này đã bị đụng phải liền đứng đều có chút cố hết sức Giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay Đại viên lạnh giọng cười nói Tiếu lạc bây giờ trạng thái xác thực rất tồi tệ trên người khắp nơi là vết thương Xe tải lớn lực sung kích quá khổng lồ trong nháy mắt sinh ra phá hoại cực kỳ khủng bố Nếu như không phải hắn đổi dịch cân kinh, nội lực ngay đầu tiên bảo vệ tâm mạch, hắn vừa nãy thì có khả năng đem mình bàn giao ở nơi này. Giờ khắc này, nội lực điên cuồng vận chuyển lại, uy nghiêm đáng sợ sát ý giống như như nước thủy triều hiện lên. Hắn như một con thú hoang, nhìn chòng chọc vào đại viên từng chữ từng chữ nói. Ngươi! Đến! Chết! Lửa giận chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Chết cách đầu mẹ ngươi! liền ngươi cái này đồ bỏ đi cũng xứng nói câu nói như thế này bắp thịt toàn thân từ lâu căng thẳng đại viên hai chân xảo diệu lại hung áp sấm động mặt đất thân thể dường như đạn pháo giống như hướng tiếu lạc bạo nổ ra đi truy thủ trong tay vẽ ra một đạo âm lãnh quý tích như cầu vồng vẽ ngày trước mắt mà tới sắc bén mũi đao hung áp hướng tiếu lạc cái cổ đâm sát ý lấm liệt Chỉ là còn chưa chờ hắn đâm tiếu lạc tay trái lại như đột nhiên xuất hiện giống như giống như đem thép kiềm gắt gao ngăn chặn ở hắn cầm đao thủ đoạn, nương theo một tiếng giữ tợn giống to tiếu lạc hữu quyền dường như vung mạnh chùy sắt tựa như chậm thực nhanh chóng lên trước nổ ra, chặt chẽ vững vàng đánh vào đại viên ngực. Ầm. Sức mạnh kinh khủng lấy nộp sự tiếp xúc làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn trong nháy mắt bao phủ hơn nửa thân thể. Phốc Ngực bụng rời sông lớp biển giống như kịch liệt bốc lên, một ngụm máu tươi nhịch trùng phun ra, đại viên trực tiếp cách mặt đất bay ngược, thân thể không bị khống chế hướng về phía sau ầm ầm đập ngã. Nhưng này đại viên ngược lại cũng thân thủ mạnh mẽ trên không trung mạnh mẽ xoay chuyển trọng tâm cuối cùng lấy quỳ một chân trên đất vững vàng rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, lại là một cái sền sệt máu tươi chỗ vỡ mà ra nơi ngực truyền đến đau đớn kịch liệt cúi đầu đỉnh nhãn vừa nhìn không khỏi trợn tròn hai mắt vài gốc xương sườn dĩ nhiên gãy vỡ ngực sụp đổ đi vào thẩm thấu ra dòng máu nhiễm đỏ trước ngực quần áo dòng máu trong lúc mông lung hắn còn có thể nhìn thấy trái tim của chính mình ở tươi sống nhảy lên đại viên sợ hãi không ngớt Hắn luyện qua công phu có nội lực hộ thể kết quả lại bị người một quyền cắt đứt vài gốc xương sườn toàn bộ lồng ngực đều ao hãm lại đi, sao có thể có chuyện đó? Đại viên cẩn thận. lãnh báo cấp bách tiếng xeo hò vang lên. Nghe vậy đại viên ngẩng đầu lên chỉ thấy tiếu lạc thân thể bỗng nhiên lùi bắn mà lên, hai chân chỉ vào mặt đất, lăng không bốc lên trực tiếp vượt qua mười mấy thước cử ly đi tới trước mặt hắn. Vọt tới trước thân thể đột nhiên đình chỉ, lấy chân trái vì là trục thân thể hung hăng xoay chuyển tất cả sức mạnh toàn bộ rót vào với vung lên trên chân phải thẳng đến cầm của hắn đánh giết mà tới. Nhanh chóng cuồng mãnh không để lại chỗ trống. Vù! Ở tiếu lạc chân đá trúng cầm của hắn lúc đại viên chỉ cảm thấy toàn bộ đại não trong nháy mắt bị chấn động thành sền sệt huyết thanh ong ong vang vọng. Liền hô một tiếng không kịp hét lên một tiếng liền mất đi ý thức thân thể như một viên đạn pháo bay ra tầng tầng té đập vào 20-30 mét có hơn. Miệng mũi chảy máu, cầm vỡ vụn bên trái nhãn tàu chịu đến này cố đại lực ảnh hưởng từ trong hốc mắt rơi mất đi ra, dính liền với điểm điểm tơ máu lăn đến một bên, hoàn toàn là đã không có một cái hình người, dáng sấp thê thảm đến cực điểm. khí Lánh báo hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác mà nhìn từ tiếu lạc ra tay đến lớn khỉ ngã xuống đất, có điều bốn, năm cách hô hấp thời gian, hắn ngay cả ra tay cứu trợ cơ hội đều không có. Đến phiên ngươi, thanh âm nhàn nhạt không có tình cảm chút nào, phảng phất đến từ cửa địa ngục, tiếu lạc trên mặt chảy xuôi máu tươi y phục trên người phá vụn không thể tả, nhưng hắn trên người nhưng tán lộ ra một luồng nồng nặc chiến ý này cuồng nhiệt ánh mắt tại này cố chiến ý tôn lên dưới có vẻ hơi dữ tợn lãnh báo cả người run lên một cái hắn rõ ràng này hoàn toàn chính là một từ đầu đến đuôi quái vật không thể theo lẽ thường suy đoán chịu đến xe tải lớn va chạm lại còn có như thế chiến lực mạnh mẽ hắn không có ứng chiến tự định giá chốc lát sau đó chạm đích nâng lên đại viên xác chết liền thân hình mạnh mẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiếu lạc miệng lớn thở hổn hển, chơ mắt nhìn hắn rời đi cho đến biến mất ở trong tầm mắt, hắn liền cũng nhìn không được nữa, vừa nhắm mắt lại cả người lại như một bãi mềm bùn tựa như ngã trên mặt đất. Dù cho người mang dịch cân kinh, đang bị một chiếc tăng số đến hơn 90 bước xe tải lớn va chúng lúc cũng nhận lấy trọng thương, ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch bị tự chủ vận chuyển nội lực bảo vệ, vừa vặn trên chịu đựng ngoại thương cũng đầy đủ nghiêm trọng rất nhiều miệng thủy tinh cắn bã lại như ký sinh trùng như thế gắt gao khảm khi hắn huyết nhục bên trong. Không biết qua bao lâu, Tiếu Lạc khôi phục ý thức, mở mắt ra, phát hiện mình đi tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, muốn đồng động kết quả tứ chi đều có loại bị ràng buộc cảm giác, lúc này mới phát hiện toàn thân mình đều quấn quanh ở băng, màu trắng băng đem hắn cuốn lấy như cái xác ướp như thế. Lúc này, một cái vóc người có chút mập mạp Đầu tròn mặt tròn nam tử bưng một bát nhiệt hồ hồ mì văn thắn đi vào, nhìn thấy tiếu lạc ở trên giường tỉnh lại đồng thời tùy ý nhúc nhích, hắn sợ đến vội vàng đem mì văn thắn thả xuống chạy tới làm yên lòng hắn. Huyên để chớ lộn xộn a từ trên người ngươi thanh trừ hơn 100 cái miệng thủy tinh cặn bã đây thầy thuốc thật vất vả giúp ngươi đem vết thương khâu, ngươi lộn xộn rất dễ dàng sụp ra đến thời điểm ngươi lại được tao tội. Ngươi là ai? Tiếu lạc hỏi, ta, đầu tròn mặt tròn nam tử ngẩn người, sau đó nhích miệng cười nói, ta là lôi phong ai, nhìn ngươi ngất xỉu ở trên đường, không ai dám cứu, chỉ ta dám đánh một 120 đưa ngươi tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, còn chiếu ấu ngươi một ngày một đêm, ta không phải lôi phong ai là lôi phong. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện. Quyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com. Chương một trăm tám mươi lăm. này chính là thúc thúc đi. Lôi Phong. Tiếu lạc trên dưới đánh giá người này một chút trên mặt thịt so với trương đại sơn còn nhiều hơn, da rẻ cũng hiển hiện ra rõ ràng già nua hình, đặc biệt trên trán ba đạo nếp nhăn, để hắn lập tức phán định người này tuổi tác nên ở bốn mươi lăm tuổi khoảng chừng. Lập tức cảm kích nói Lão đại ca đa tả ngươi xưng hô đối phương lão đại ca Cũng là theo lễ phép Vậy mà nam tử này vừa nghe Lúc này sẽ không tình nguyện Nổi trận lôi đình nói Ngươi là ai lão đại ca Ngươi mới phải lão đại ca Cả nhà ngươi đều là lão đại ca Ta liền hỏi ngươi Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi Tiếu là không rõ vì sao Suy nghĩ một chút sau hồi đáp 26 Người hai mươi sáu, ta mới hai mươi hai. Người hai mươi hai. Tiếu lạc mở to hai mắt, không thể tin được trước mắt cái này nắm giữ hơn bốn mươi tuổi người trung niên khuôn mặt ra hỏa sẽ như vậy tuổi trẻ. Không tin. Nam tử trực tiếp từ quần áo túi trong bên trong móc ra chứng minh thư, đỡ đến tiếu lạc mắt trước mặt, chính mình xem, ta là không phải hai mươi hai. Tiếu Lạc thật lòng nhìn một lần chứng minh của hắn, cũng thật là 22 tuổi, hắn còn có một giấc đất rồi lại tiếp đất tức giận tên. Lưu Thiết Hoa Nhìn rõ ràng đi, sau đó đừng kêu loạn lão đại ca, ngươi đều lớn hơn so với ta 4 tuổi, ta gọi ngươi một tiếng lão đại ca mới đúng. Lưu Thiết Hoa đem chứng minh thư thu hồi, thịt mũi con thường nói. Tiếu Lạc sở khóc sợ cười. Nhìn cách này lưu thiết hoa thành thuộc quá mức khuôn mặt, hắn đều muốn hoài nghi lưu thiết hoa đang làm để ý chứng minh thư thời điểm có phải là đem ngày sinh rời lại 20 năm. Tùng tùng tùng. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng vang lên, sau đó một vị y tá mang theo hai tên cơ đi vào. Trên giường bệnh vị này chính là đêm qua ra tai nạn xe cổ bị đưa tới cứu chỉ chủ xe. Y tá hướng về cơ giới thiệu. Hai tên cơ gật gù đi lên trước, trong đó nam cơ hướng về Tiếu Lạc kính cái cảnh lễ. Ngươi mạnh khỏe, xin hỏi ngươi là cơ 1900 bằng số xe chủ xe Trương Đại Sơn sao? Không phải, Trương Đại Sơn là bằng hữu ta. Tiếu Lạc thành thật trả lời. Một cái khác nữ cơ bận biểu đem cái tin này cho ghi chép xuống. Nam cơ lại hỏi. Ngươi tên là gì? Tiếu Lạc. Là... Còn nhớ tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Này hai tên cơ, liên tục hỏi mười mấy vấn đề. Đêm qua tai nạn xe cổ hiện trường là một quản chế góc chết. Bọn họ không có cách nào thông qua quản chế kiểm tra tai nạn xe cổ toàn bộ quá trình. Chỉ có thể hỏi dò người trong cuộc. Hơn nữa căn cứ bọn họ bước đầu phán đoán trận này tai nạn xe cổ không đơn giản. Chiếc kia hồ trùng loạn va xe tải lớn đã sớm ở một năm trước hỏng nát. Là có người cố ý đem duy tu được chế tạo như vậy đồng thời tai nạn xe cổ. Cảm tạ trả lời của ngươi. Hai cơ, lần thứ hai hướng về tiếu là kính cần chào. Đồng chí, ta vừa nãy nghe ngươi nói thật sống đêm qua tai nạn xe cổ là có sự mưu, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Lưu Thiết Hoa tò mò đứng dậy hỏi. Không có chuyện gì, không phải nghĩ nhiều, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Nam cơ nói, một khắc nữ cơ mỉm cười với phù họa nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem tội phạm trói lại, ngươi nên là thúc thúc đi, nhi tử đều hơn 20 tuổi, ngươi vẫn như thế trẻ tuổi thật sự có phúc khí đây. Thân là nữ tử, an ủi người tất nhiên là so với nam tử càng sẽ nói, nàng nụ cười đáng yêu, phát ra từ nội tâm an ủi, nhưng này đối với lưu thiết hoa tới nói căn bản không phải an ủi. Mà là xích trần chuồng nhục nhã Lưu thiết hoa lần thứ hai nổi trận lôi đình Phúc khí cái gì Ngươi mới phúc khí Cả nhà ngươi đều phúc khí Ta nào có lớn như vậy Nhi tử ngươi cho ta sinh a? Nói qua càng làm thân phận của chính mình Chứng lấy ra cho cô gái này Cơ xem nhìn rõ ràng Ta mới 22 tuổi Đừng tưởng rằng ngươi là cơ Là có thể kêu loạn người khác thúc thúc Ngươi đây là đang sỉ nhục nhân cách của ta biết không? Chờ nhìn rõ ràng lưu Thích hoa ngày sinh lúc cô gái này cơ nhất thời lúc túng cực kỳ, mặt chớp mắt đỏ lên thành chư can sắc, vội hỏi khiêm. Thật không tiện, phải? Là ta hiểu lầm. Hừ. Lưu Thích hoa thở phì phò đem chứng minh thư cất đi. Tiếu lạc bị đậu nhạt đều quên mới vừa rồi bị người ngộ nhận chia tay hình dáng tử thiệt lớn rồi. Nam cơ, lúc này hỏi. Lưu tiên sinh, ngươi cùng vị này tiếu tiên sinh là quan hệ như thế nào? Quan hệ gì đều không có, chỉ là một đi ngang qua, nhìn hắn ngất xỉu trên mặt đất liền đem hắn đưa tới bệnh viện. Lưu thiết hoa trái hừ hừ, đúng rồi, các ngươi đã cơ thúc thúc cùng A-di đến rồi, ta đây cái lôi phong sẽ không tất ở chỗ này rồi. Quay đầu nhìn về phía tiếu lạc lão đại ca trên bàn là ta mua cho ngươi mì vằn thắn thừa dịp ăn nóng nếu như mình động thủ không tiện lắm liền gọi cái này cơ thúc thúc cùng cái này cơ a di cho ăn ngươi nhân dân công bộc mà làm những chuyện này là phải đi rồi không công cố ý đem thúc thúc cùng a di âm đọc cắn đến rất nặng nói móc tâm ý vô cùng rõ ràng nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi Hắn rất phiền muộn cũng bởi vì dài đến sốt ruột chút đã bị nhận thức làm là lão đại ca càng điều kỳ quái chính là còn bị ngộ nhận là một hai mươi sáu tuổi lão đại ca phụ thân của ngày đó ngày đều ni mã là chuyện gì mà. Hai cơ giở khóc giở cười trong lòng nhưng là đang suy nghĩ. Chính ngươi dài đến quá đáng thành thục trách chúng ta đi. Trương Đại Sơn khi chiếm được tin tức sau liền ngay lập tức chạy tới. Người chưa tới thô lỗ tiếng nói đi đầu chuyện vào. Lão Tiếu, Lão Tiếu. Đẩy cửa ra, vừa nhìn thấy trên giường bị băng bó thành một chính là ấy Tiếu Lạc, vội vã chạy tới, ngươi là Lão Tiếu sao? Không phải ta còn có ai? Tiếu Lạc tức giận về hắn một câu. Mẹ chứng, là cách nào lang băm đem ngươi băng bó thành bộ này đái tính trừ miệng? Mũi, con mắt ở ngoài tất cả đều bao bọc chặt chẽ, gầy phân đi tiểu sao chỉnh. Trương Đại Sơn đem cặp đựng giấy tờ thả xuống, lại là không sợ chết ở trong bệnh viện lớn tiếng kêu la lang băm. Ồn ào cái gì, mau mau giúp ta đem tiền thuốc thang trao rồi. Tiếu Lạc tức giận nói. Gấp cái chứng, ta hỏi ngươi có phải là Long Bang làm ra? Trương Đại Sơn hỏi. Tiếu Lạc gật gù, Mẹ kiếp. Lão tử thật muốn giết chết đám súc sinh này. Trương Đại Sơn cắn răng quát. Được rồi, ngươi cẩn thận giúp ta quản lý lạc phường là được, chuyện khác không cần ngươi bận tâm. Tiếu là khuyên hắn một câu, sau đó nghĩ được phong vô ngân bọn họ, không giấu vết bọn họ hiện tại xem như là đang vì ta làm việc, lương đãi ngộ phương diện đừng bạc đãi bọn họ, chờ ta đem long bang tiêu diệt. Ngươi đến sẽ đem bọn họ triệu hồi công ty cho bọn họ cơ hội tôi luyện, nâng lên năng lực của chính mình, sau đó lạc phường hướng về những thành thị khác tiến quân thời điểm bọn họ mới có thể đảm đương trọng trách. Anh em họ, những việc này vẫn là chờ ngươi thương lành sau khi chính mình làm đi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là đem thương dưỡng cho tốt. Trương Đại Sơn cầm lấy tập đựng giấy tờ đi nộp tiền chữa bệnh rồi. Tiếu lạc lúc này lại là bỗng dưng nhớ tới đem hắn đưa tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa cái kia lưu thiết khoa. Nếu để cho Trương Đại Sơn biết có người mặt so với hắn còn muốn lớn hơn còn muốn mập, hắn nên cảm thấy vô cùng an ủi đi. Còn có chính là đêm qua tai nạn xe cổ. Tiếu lạc trong mắt hiện ra một vệt hàn ý đại viên đã chết mà này may mắn còn sống sót lãnh báo thì lại lên hắn phải giết danh sách.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 sắc mặt nặng nề thậm chí là phấn nổ cắn răng nghiến lời phấn nộ so với bọn họ lãnh báo thì lại có vẻ tương đối bình tĩnh hắn còn không có từ đại viên bị tiếu lạc một cước đá chết sự thực bên trong phục hồi tinh thần lại hơn nữa đang hồi tưởng lên lúc đó tiếu lạc loại kia cuồng nhiệt mà tràn ngập chiến ý ánh mắt lúc có một loại không nói ra được lòng vẫn còn sợ hãi long tam khuya ngồi ở trên ghế thái sư tay phải chống ngoài trưởng đầu rồng Tay trái thưởng thức hai viên chăm sóc sức khỏe cầu, một đôi tán lộ ra hàn tinh lão mắt liếc lánh báo. Hắn là bị này nát từ một cước đá chết. lãnh báo rất muốn trả lời không phải, có thể sự thực chính là... Gật gù Đúng thế. Mẹ nhà hắn, này chết nát từ tà môn như vậy. Long tam khue tay trái dùng sức sờ một cái. Hai viên từ kim loại chế tạo chăm sóc sức khỏe cầu liền lập tức khô quát biến hình, như là hai đám đất xẻo cao su đè ếp ở cùng nhau. Lãnh báo nâng lên kính mắt, nói rằng. Bị chúng ta dùng xe tải lớn đụng phải, liền hắn mở ô tô đều tan vỡ rồi, nhưng hắn bản thân nhưng không có việc gì, long ra, ta hoài nghi hắn cũng là võ công cao thủ, hơn nữa nội lực không kém. Chó má. Coi như nội lực của hắn không yếu, ở đây dạng đích tình huống dưới cũng tất nhiên nhận lấy trọng thương, sở dĩ tốt chiến tốt thắng giết chết đại viên, mục đích chính là vì làm kinh sợ ngươi, nếu ngươi lúc đó không có bị sợ ngủ ở, muốn giết chết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay. Long tam khue một chút liền xuyên thủng tiếu lạc ngay lúc đó ý nghĩ. lãnh báo hơi ngạc nhiên, nếu như đúng là Long ra nói như vậy. Vậy hắn chẳng phải là bỏ mất xếp chết tiếu lạc hài lòng cơ hội. Nay cẩn thận một hồi ức đúng là phát hiện một chút manh mối, tiếu lạc ngay lúc đó chiến ý rất đậm, có thể cả người đều là máu, trạng thái rõ ràng không tốt. 8, phần trăm đã là cung dương hết đà, muốn đến đây, hắn lập tức đan dưới gối quỳ, vọng ngắm long ra thứ tội. Thứ tội cay sắm, ngươi lập tức chọn mười mấy đắc lực đệ tử đi mỗi cách bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa tiến hành bài tra. Cái kia chết nát tử nhất định ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa dưỡng thương. Nếu như tìm tới hắn trực tiếp đem hắn băm thành tám mảnh. Long tam khoe hung hăng nắm gậy trụ một hồi mặt đất. Đây là ngươi lấy ông chuộc tội cơ hội, ngươi cẩn thận nắm. Là lãnh báo gật gật đầu Giấu ở kính mắt dưới con mắt phóng ra rắn độc giống như hàn mang Tiếu lạc toàn thân bị băng bao bọc lấy Đây đã là hắn nhập viện ngày thứ tư Dịch tân kinh sinh sôi liên tục vận chuyển Vết thương đang tăng nhanh khép lại Hắn lính đánh thuê chi vương thể chất cũng vô cùng mạnh mẽ song trọng hiệu quả trồng chất dưới Hắn thương liền toàn bộ được rồi Trương Đại Sơn không nghe hắn ở tại trong công ty Ngày này lại tới đưa ấm áp Mới vừa đẩy ra cửa phòng bệnh cả người liền ngạc nhiên ngủ ở, hắn thấy được một bộ khó có thể tin hình ảnh nằm ở trên giường bệnh bị băng bó khỏa thành một chính là ấy tiếu lạc trên người truyền ra từng trận bùm bùm thanh âm của nương theo lấy những thanh âm này vang lên, màu trắng băng bắt đầu nước ra thật giống như một con điệp hoàn thành tiến hóa chính đang phá kén mà ra. Khi thấy Tiếu Lạc từ trên giường bệnh nhảy lên một cái trên người tất cả băng đều hóa thành mảnh vỡ như lông ngỗng giống như tung bay ra lúc Trương Đại Sơn sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất cho hắn mà nói trên đời không có chuyện gì là không thể dùng một câu khoe nằm để hình dung nếu có vậy thì hai câu. Tiếu Lạc đứng ở trên giường bệnh trên người trần như nhộng mỗi một tấc xa rẻ ở dịch cân kinh lễ rửa tội dưới giường như trẻ con giống như trắng nõn. Không có để lại vết tích, đường nét rõ ràng, giống như một vị tỉ mỉ điêu khắc sau tác phẩm nghệ thuật. Ta lau em gái ngươi, có thể hay không chớ đem lão nhị quay về ta. Trương Đại Sơn bình phục một hồi khiếp sợ tâm tình, vỗ vỗ cái mông đứng lên. Bây giờ hắn đã sắp đối với phát sinh ở tiếu lạc trên người từng kiện làm người nghe kinh hãi chuyện sản sinh miễn dịch. Đừng nói ba, bốn ngày toàn thân vết thương khỏi hẳn không ở lại một chút xíu vết tích. Chính là tuốt một tuốt đem bầu trời máy bay đánh xuống hắn cũng cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Hoàn toàn không thể theo lẽ thường suy đoán hắn huynh để tiếu lạc. Tiếu lạc không chút hoang mang từ trên giường bệnh nhảy xuống, từ trong tủ bát lấy ra một bộ đồng phục bệnh nhân trước tiên ứng phó một hồi. Ngươi tại sao lại đến rồi, không phải kêu ngươi đang ở đây ta đối phó Long Bang mấy ngày nay liền trốn ở trong công ty sao? Em gái ngươi. Ta đối với bạn gái cũng không như thế để bụng, ngươi đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc. Trương Đại Sơn phỉ nhổ nói. Tiếu lạc đem nút buộc từng viên một chụp lấy, liếc hắn một cái. Ngươi từng có bạn gái sao? Lần này trọt chúng Trương Đại Sơn đau đớn, sắc mặt trước mắt đỏ lên. Lăn ngươi, không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, hành hành hành, lão tử cũng không tới nữa. Liền trốn ở trong công ty gạt thuộc hạ đi thảo. Hùng hùng hổ hổ rời đi. Màn đêm buông xuống, sáng sủa đèn nê ông đỏ để sang thành đã biến thành một tòa bất xạ thành lãnh báo rất phiền muộn này bốn ngày đến hắn để dưới tay người đối với giang thành mỗi cách bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa đều tiến hành bài tra chính là không phát hiện có gọi tiếu lạc bệnh nhân vào ở đi bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ đến cho tiếu lạc đăng ký đăng ký tên là lưu thiết hoa dùng tiếu lạc danh tự này đi bài tra tự nhiên là sẽ không có bất cứ kết quả gì hắn ngồi ở trong xe nôn nóng đến lại như hạt thuốc giống như vậy. Làm dưới tay người lại hướng về hắn báo cáo vừa bài ra bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa không có tiếu lạc lúc, hắn lại khó mà khống chế, một quyền đem xe cửa kính bắn cho cái nát bét. Đang lúc này, điện thoại di động vang lên, là một mã số xa lạ. Hắn nâng lên kính mắt, mạnh mẽ chấn định lại, cầm điện thoại di động lên lắng lắng nghe. Vị nào? Ta là tiếu lạc. Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm lạnh lùng lãnh báo lúc này ngồi nghiêm chỉnh ngươi từ nơi nào biết được ta phương thức liên lạc này không trọng yếu đi ngươi một mực tìm ta sẽ không muốn biết ta ở đâu tiếu lạc lạnh giọng nói ngươi ở đâu ngẩng đầu lên phía trên xem lãnh báo theo bản năng ngẩng đầu này vừa nhìn đồng tử con ngươi nhất thời phóng to Xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà, hắn thấy được ở đây mười mấy tầng cao mái nhà, một chiếc xe hơi từ trên lăn lộn mà ra, sau đó chậm rãi tăng số rơi càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng hung. Chết tiệt! Trên người trong nháy mắt tuôn ra một luồng mồ hôi lạnh, mùi chết chóc phả vào mặt, lãnh báo sợ đến trắng bệt cả mặt, ở phản ứng lại sau, hắn ngay lập tức liền muốn lao ra, có thể đã chậm. Ngay ở tay hắn mới vừa đụng chạm lấy cửa xe lấy tay lúc Từ mười mấy tầng cao rớt xuống ô tô mang theo lôi đình cuồn cuộn tư thế đập vào trên mui xe của hắn Oanh Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn Dường như thiên thạch rơi xuống đất, ngọn núi đất lở, xe hơi màu đen trước mắt khô quát biến hình, bốn cái xăm lốp toàn bộ nổ xăm xe, một luồng sóng khí lấy màu đen ô tô làm trung tâm hướng bốn phía dập dần mà mở, nhấc lên một luồng đáng sợ uy thí. Bên trong lánh báo trong nháy mắt bị đè ép thành một bãi thịt băm, dòng máu theo cửa xe khe hở một giọt nhỏ chảy xuống tới đất trên mặt chu vi long bang thành viên ở nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều há hốc mồm từng cái từng cái sợ mất mật ngơ ngác mà nhìn sau đó mở ra long tam khuya điện thoại run giọng báo cáo long ra lãnh hộ pháp lãnh hộ pháp chết chết rồi cùng lúc đó trên lầu chóp tiếu lạc vỗ tay một cách trên cho bụi, như là làm món không quan trọng gì chuyện tình bình thường chạm đích rời đi ăn miếng trả miếng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 Ngày thứ năm buổi tối, Tiếu Lạc nhận được Quang Minh trong vùng nhân thôn đồn điện thoại thông báo hắn sáng ngày thứ 28 giờ chạy tới Quang Minh phân chia cục cùng các khác chúng tuyển phổ cảnh cùng tham gia kiểm tra sức khỏe cùng đặc huấn. Đặc huấn thời hạn nửa tháng trong vòng nửa tháng đều là quân sự hóa quản lý, ăn mặc ngủ nghỉ đều ở phân cục trụ sở huấn luyện tiến hành, ngăn cách cùng ngoại giới tất cả giao lưu. Lại phiền toái như vậy, Tiếu Lạc nhíu nhíu mày. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng kiểm tra sức khỏe xong sau khi là có thể tiền nhiệm, xem ra là suy nghĩ nhiều. Có điều điều này cũng hết cách rồi, đối phó Long Bang không phải đem hết thảy thành viên sát quang, như vậy chỉ có thể trở thành hoa quốc. Số mục tiêu diệt mục tiêu, hắn là muốn triệt để diệt Long Bang sản nghiệp. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm 5 giờ liền rời giường, sửa sang lại mấy bộ xiêm y, Tiếu Lạc liền bước lên đi hướng về Quang Minh phân chia cuộc hành trình. Chạy tới Quang Minh phân chia cuộc thời điểm đã là 7 giờ, ở ven đường trên chỗ bán hàng ăn bữa sáng liền đi tiến vào cuộc cảnh sát. Ở bót cảnh sát trong đại viện Tiếu Lạc thấy được rất nhiều với hắn như thế tham gia kiểm tra sức khỏe cùng tiếp thu đặc huấn sẵn sàng phụ cảnh, nam nữ đều có. Nhân số ở 20 khoảng chừng Trái phải Sau khi đến liền ký tên Đồng thời đem bộ đàm cùng một nhân vật phẩm nộp lên Hai tên thân mang cảnh phục cơ Đứng trên bậc thang Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay Nhìn lại một chút đến nhân số Còn có mấy cái không tới Còn kém một Gần 8 giờ chứ Ừ sắp rồi 8 giờ vừa qua Cái kia không tới liền loại bỏ đi ra ngoài Liền cơ bản nhất thời gian quan niệm đều không có, người như thế không thích hợp nhét vào đến phụ cảnh trong đội ngũ đầu đến. Hai người ở nghiêm túc trò chuyện, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, rồn rập đối với cái kia kẻ xui xẻo biểu thị đồng tình, phía trước nhiều như vậy chương trình đều đi tới, lại muốn bởi vì đến muộn mà mất đi trở thành phụ cảnh tư cách nhất định sẽ hối hận đến ruột đều thanh đi đi. Huyên đệ, ngươi người ở nơi nào a? ngươi tên gì? Mỹ nữ, các ngươi là cùng nhau sao? Nhận thức một hồi chứ, sau đó chúng ta cũng đều là đồng sự rồi. Thừa cơ hội này, tính tình hướng ngoại người liền dồn dập sống đồng ra, để mọi người từ tên bắt đầu lẫn nhau hiểu rõ. Tho khan một cái. Được rồi, đã đến giờ, đứng thành hai hàng cánh quân theo ta. Tám giờ vừa đến quốc tử kiểm trung niên cơ. Liền vội ho một tiếng nâng lên cổ hỏng hô, lại bị một vịt được tựa như giọng nói lớn đánh gãy. Chờ chút, nơi này còn có một. Một cái vòng tròn đầu mặt tròn, chung đẳng vóc sáng trên mặt thịt vù vù, lỗ tai rất lớn nam tử từ cửa cảnh cục vô cùng lo lắng chạy vào. Mặt trên người một cái kèn sao sa phô ne áo sơ mi trắng thân dưới mặt chân to quần bò chạy trốn thở hồng hộp trên mặt đổ mồ hôi. Lưu thiết hoa tiếu lạc ngây ngẩn cả người người này hiển hách nhiên chính là trước đó vài ngày đem hắn đưa đến bệnh viện tổng hợp bệnh viện đa khoa cái kia lưu thiết hoa a xem ra giang thành thật sự rất tiểu nhỏ đến hai người rất nhanh lại gặp mặt hắn nguyên bản còn kế hoạch mở ra điểm quan hệ tìm tới lưu thiết hoa khỏe mạnh cảm tạ một phen bây giờ nhìn lại phải không dùng ngươi là quốc tự kiểm cơ trên dưới đánh giá hắn một chút hỏi Lưu Thiết Hoa hướng hắn kính cẩn chào, Báo cáo sĩ quan cảnh sát, ta tên Lưu Thiết Hoa, là tới tham gia kiểm tra sức khỏe cùng đặt huấn một tên sẵn sàng phổ cảnh. Hắn thực sự là đến tuyển dụng phổ cảnh. Quốc tử kiểm cơ chỉ vào Lưu Thiết Hoa, hồ nghi nhìn về phía một cái khác cơ. Người kia cẩn thận liếc mắt nhìn danh sách, sau đó gật gật đầu. Quả thật có người như vậy. Nói qua, đem lưu thiết hoa cơ, vơ đơn độc lấy ra, đưa cho quốc tử kiểm cơ, quốc tử kiểm cơ, nắm cơ, vơ trên bức ảnh họa chân nhân tiến hành một phen so sánh sau, nhất thời nhíu mày. Người này bức ảnh cùng bản thân không giống. Không thể ác nha là như thế này, đó là bởi vì ta không cười nữa, ta cười lên hãy cùng trong hình là giống nhau. Lưu thiết hoa lập tức nở nụ cười con mắt híp thành hai đạo vá cùng cái phật di lặc tựa như nhưng này cũng không đúng a trong hình vóc người không có ngươi như thế thành thục quốc tự kiểm cơ còn chưa phải tin lưu thiết hoa bận bịu giải thích ta đúng là dài đến sốt ruột điểm nhưng ta tư liệu là chân thật đặc biệt bức ảnh hai trăm phần trăm là ta bản thân chỉ là ở thả đi tới trước ta nắm mỹ đồ tú tú cho mình mỹ nhăn một hồi cỏ sát một hồi ra còn bỏ thêm điểm đào hồng Làm cho ta xem lên càng phù hợp ta số tuổi thật sự một điểm. Xì xì. Một người nữ sinh cũng lại nhìn không được bật cười. Đại thúc, ngươi xác định mình là đến làm phổ cảnh, mà không phải đến khôi hài sao. Một câu nói này nhất thời để đem mọi người đậu nhạt cười thành một mảnh. Lưu thiết hoa tức giận, mỗi lần đều sẽ chịu đến loại này đối xử, này vẫn để hắn rất mệt tức giận. Hắn đem mình chứng minh thư móc ra đối với đại gia hỏa nghiêm trang nói Ta mới 22 tuổi, ta không phải đại thúc còn là một tiểu thịt tươi đây Đại gia hỏa cười càng vui vẻ hơn, liền nguyên bản một mặt nghiêm túc quốc tự kiểm cơ Cũng không nhịn cười một tiếng, sau đó lập tức khôi phục lại yên lặng trùng mọi người hô Được rồi được rồi, cũng không muốn nở nụ cười Sau đó các ngươi đều là đồng sự cười nhạo mình đồng sự không phải là một cái cái gì cao thượng chuyện. Lưu thiết hoa cảm động đến nhanh khóc, nghĩ thầm. Không hổ là nhân dân công bộc chính là hiểu chuyện. Lưu thiết hoa đứng vào hàng ngũ. Quốc Tử kiểm cơ hướng hắn vô một tiếng. Là. Lưu thiết hoa đi tới để nhất nhóm phía sau nhất. Này vừa mới đứng lại liền kinh dị một tiếng. Sau đó lôi kéo phía trước tiếu lạc cánh tay. Lão đại ca, ngươi làm sao cũng ở đây? Không đúng, ngươi làm sao nhanh như vậy tựu ra viện. Mấy ngày trước còn bị băng bó thành xác ướp đây. Ngươi biết anh của ta nằm viện chuyện Tiếu lạc xoay người giả bộ kinh ngạc hỏi. Anh của ngươi? Lưu thiết hoa đều mộng vòng, nghĩ thầm. Lẽ nào đây không phải cùng một người? Đúng. Nằm viện chính là anh của ta Tiếu Nại, ta là đệ đệ hắn Tiếu Lạc. Tiếu Lạc khẽ mỉm cười. Lưu Thiết Hoa kiên quyết lắc đầu. Không đúng, lần trước cơ hỏi hắn nói thời điểm hắn gọi mình là Tiếu Lạc, không phải Tiếu Nại. Tiếu Lạc thở dài một tiếng, chỉ chỉ đầu của mình bộ, nhỏ giọng nói. Xảy ra tai nạn xe cổ, nơi này bị va bị hồ đồ rồi. Tên của chính mình cùng tên của ta đều ngây ngốc không phân biệt được rồi. Thì ra là như vậy. Lưu Thiết Hoa bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, hóa ra là hai hương đệ. Vậy thì giải thích được vì sao lại dài đến như vậy giống nhau, sau đó lại quan tâm hỏi. Anh của ngươi hắn không có gì chuyện chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chuyển đi những thành thị khác bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa trị liệu. Không ra hai tháng thì có thể khôi phục. Tiếu Lạc nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu Thiết Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Lạc đem bàn tay đi ra ngoài. Hoa ca được, ta tên Tiếu Lạc, năm nay 20 tuổi. Cái này Lưu Thiết Hoa thấy thế nào cũng giống như là đại thúc tuổi trung niên. Hắn vẫn đúng là không tốt gọi thẳng tên khuấy chữ. Lại nói, người này còn cứu hắn một mạng. Gọi nhân ra một tiếng hoa ca chuyện đương nhiên có điều cố ý cường điểu mình một chút hai mươi tuổi đỡ phải lưu thiết hoa ở trước mặt hắn sung mềm. Chào ngươi chào ngươi. Lưu thiết hoa tiếu a a nói. Đúng rồi hoa ca, ngươi là làm sao biết anh của ta xảy ra tai nạn xe cổ nằm viện. Ngươi theo ta ca nhận thức. Tiếu lạc hỏi. Bởi vì là ta. Lưu thiết hoa đang muốn đem thật tình nói ra, âm thanh nhưng im bặt đi, bởi vì hắn nghĩ được một câu nói, làm việc tốt bất lưu danh, liền bày ra một bộ thế ngoại cao nhân sáng sấp nói, Phật viết, không thể nói, không thể nói, khà khà. Tiếu lạc suýt chút nữa nhìn không được bật cười, lượng là như thế, cũng là nín cười nhìn được hai vai bàng liên tục nhốn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 188. Cổ tiến tuyết. Kiểm tra sức khỏe sau đó, tiếu lạc đoàn người đã bị đưa đến Quang Minh phân chia cuộc trụ sở huấn luyện căn cứ ở vào Quang Minh khu một chỗ hẻo lánh dưới chân núi, tuy nói là cơ, dùng cho nâng lên thực lực bản thân sân huấn luyện, nhưng nơi này xem ra nhưng như cái quân doanh hoa cực giỏi a mau nhìn nơi đó có bãi bắn bia ư đúng vậy a còn có xuyên qua chứng ngại huấn luyện phương tiện quả thực là khúc đập chết cái huấn luyện này trận dừng lên ít nhất phải hoa mấy chục triệu đi những này tham gia đặc huấn sẵn sàng phủ cảnh chúng vừa đi vào cái huấn luyện này doanh liền đối với nơi này chuyện vật đầy lòng hiếu kỳ bùn đất hố cát chạy trận Chờ chút để cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong đầu hiện lên trong kịch truyền hình bộ đội đặc trùng huấn luyện hình ảnh nhiệt huyết kích thích quá làm người mong đợi. Ta cảm giác ở đây muốn lột một lớp ra. Lưu thiết hoa nhỏ giọng nỉ non một câu, hắn là một người duy nhất đối với chuyện này là nắm tiêu cực thái độ ra hỏa. Ở trại huấn luyện tập thể ký túc xá đổi lại thống nhất huấn luyện dùng, liền lại đi tới trên sân huấn luyện tập hợp mà lúc này ở sân huấn luyện sớm đã có hai cái ăn mặc áo lót đen nhiều màu sắc quần hắc vùng chiến nam tử đứng ở nơi đó hai người cao to uy mãnh thân cao một mét tám trở lên da rẻ ngăm đen mắt sáng như đuốc không giận tự uy một người trong đó còn mang đeo mắt kính lãnh khúc đến cực điểm đeo kính xâm nam tử trong miệng ngậm một cái tăm lưng đeo tay duy trì vượt lập đứng tư hắn mặt hướng mọi người nói Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, bản thân họ Diêm, tên một chữ một chữ Vương, từ hôm nay trở đi chính là của các ngươi huấn luyện viên, phụ trách các ngươi thời hạn 15 ngày đặc huấn. Diêm Vương Diêm Vương Mọi người châu đầu vé tay đối với huấn luyện viên tên cảm thấy hiếu kỳ. Tất cả câm miệng. Diêm Vương quát chói tai một tiếng, nói chuyện trước muốn hô báo cáo. Khi chiếm được ta sau khi cho phép mới có thể nói nói, đã nghe chưa? Nghe được. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó trả lời ta chỉ có thể sử dụng là cùng, không phải, ta không muốn nghe đến những thứ khác âm thanh. Diêm vương thanh âm của lộ ra một luồng hùng hồn khí thí. Là huấn luyện viên. Mọi người cùng kêu lên đáp. Rất tốt, ta nghĩ chúng ta sẽ có một đoạn sinh hoạt rất hạnh phúc. Diêm vương ánh mắt lấp lánh nhìn kỹ lấy mọi người, nghiêm túc lánh khúc, từ chối người lấy bên ngoài ngàn sẵm, phó huấn luyện viên. Đến, một khắc nam tử tiến lên một bước, ngẩng đầu hớn ngực dùng một loại từ đan điền để lên tới khí xeo hò trả lời. Để cho bọn họ hoạt động một chút gân cốt. Diêm vương nói, vâng, phó huấn luyện viên chạm đích mặt hướng mọi người toàn thể đều có, hướng về sẽ phải chạy bộ đi. Vây quanh sân huấn luyện chạy, không gọi các ngươi dừng không cho phép dừng lại. Tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh chạm đích chạy ra. Ở tại bọn hắn chạy đi sau, Diêm Vương sẽ không ngủ ở lắc đầu. Phù cảnh yêu cầu thực sự là càng ngày càng thấp, ngươi xem một chút những này đều là vớ va vớ vẩn, sẽ không có một là bộ đội xuất thân, không có nuôi thành kỷ luật sắt, liền một ít tóc húi cua dân chúng, liền bọn họ. Vội vàng huấn luyện nửa tháng là có thể đảm nhiệm được giữ gìn trị an xã hội công tác. Đây không phải khôi hài ạ Phó huấn luyện viên phong tử tiêu bất đắc dĩ nói. Hiện tại mỗi cách đồn đều thiếu hụt có thể điều động nhân viên cảnh sát. Hơn nữa Giang Thành quanh thân đang không ngừng khai phá làm kiến thiết. Nội thành diện tích càng lúc càng lớn, cần cảnh lực tự nhiên cũng càng nhiều. Mặt trên cũng là bị bất đắc dĩ mới hướng về xã hội chiêu thu nhân tài coi như muốn vời thu nhân tài cũng không phải như thế cách chiêu pháp phổ cảnh yêu cầu quá thấp trực tiếp liền kéo xuống phổ cảnh cách đội ngũ này toàn thể tố dưỡng rất dễ dàng xuất hiện chấp pháp không làm chuyện lệ mấy năm qua lẽ nào được giáo huấn còn chưa đủ nhiều sao Diêm Vương đối với phía trên cách làm rất là bất mãn Phong Tử tiêu thở dài cũng là có điều Từ tư liệu trong túi đem một tấm cô gái giản lịch lấy ra, đưa tới Diêm Vương trước mặt. Những người khác ta không biết, cô bé này khắp mọi mặt tố chất tuyệt đối đúng quy cách. Cổ thiến tuyết. Diêm Vương liếc nhìn giản lịch trên tên. Phong tử tiêu gật gù, giải thích. Nàng là Giang Thành Tổng khu đại đội trưởng Cổ thiến lâm mùi mùi, được tỷ tỷ ảnh hưởng. Nàng cũng lập trí phải làm một tên nhân dân cơ. Cùng với nàng tỷ tỷ bất đồng là, nàng 10 tuổi thời điểm liền trở thành thiên sơn độc cô lão người đồ đệ, luyện thành một thân bản lính. Sau khi xuống núi càng là tùy tùng tỷ tỉ, tỉ cổ tiến lâm thường thường ra vào loại cỡ lớn sân huấn luyện thương pháp nhất lưu bách phát bách chúng là điều chắc chắn. Nghe ngươi nói như vậy, tại sao ta cảm giác cuộc cảnh sát nhặt được bảo? Đúng là nhặt được bảo nàng sau đó ở cảnh giới thành tựu tuyệt đối sẽ so với nàng tỷ tỷ cao hơn. Diêm vương trên mặt lộ ra nụ cười ánh mắt thả xa rơi vào chạy ở đội ngũ đằng trước đảo kia một mạc thanh nhã trên người cô gái thần thái băng hàn một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt ẩn chứa một luồng khiến người ta khó có thể thân cận ý lạnh da thịt trắng loáng vóc người thon dài vẻ lạnh lùng gương mặt tinh xảo có một đối với mỹ lệ mà thâm thúy con mắt tuy rằng cùng những người khác như thế ăn mặc huấn luyện trang phục sặc sỡ có thể loại kia siêu phàm khí chất lại làm cho nàng cùng mọi người kéo dài khoảng cách lại như một con đất vịt bên trong thiên nga trắng chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thể khinh nhờn đây rốt cuộc muốn chạy tới khi nào á chân của ta đều sắp chạy đứt đoạn mất đúng vậy a đúng vậy a đến lúc này liền làm cao cường như vậy độ huấn luyện còn có để cho người sống hay không Quả nhiên trong kịch truyền hình đều là gạt người, nào có cái gì nhiệt huyết, nào có cái gì kích thích chạy nữa xuống, ta không phải hư thoát không thể. Liền chạy năm vòng, lập tức liền đem những người này mới mẻ cảm giác cùng chờ mong cảm giác trốn thoát không còn, mọi người đều là không ngừng kêu khổ tha thiết mong chờ nhìn phong tử tiêu, giờ khắc này là hy vọng dường nào hắn có thể hô một tiếng rừng. Đương nhiên tiếu là cũng không cảm thấy có bất kỳ không khỏe. Vì không quá dễ thấy chú ý, hắn vẫn không nhanh không chậm đi theo lưu thiết hoa bên cạnh chạy, mà lưu thiết hoa lúc này đã mệt đến như chỉ thở hồng hộc vượng tài, đầu lưới ở ngoài thân, từng ngụm từng ngụm thở dốc, liền nói đều nói không ra ngoài. Chạy chạy mau, nhìn một cái các ngươi từng cái từng cách, cách đạo đức, liền một nữ hài đều có thể chạy đến các ngươi phía trước, các ngươi những đại lão này đàn ông thì sẽ không cảm giác được xấu hổ sao. Chạy nhanh lên một chút, không cho phép dừng, ai dám dừng lại, lập tức thủ tiêu làm phổ cảnh tư cách. Diêm vương lớn tiếng kêu la cùng thúc giục. Nghe vậy, mọi người lúc này mới phát hiện chạy ở phía trước nhất chính là một người nữ sinh, rất nhiều có đại nam tử chủ nghĩa nam tử liền cắn răng gào thét lớn muốn vượt qua nàng. Có thể mỗi khi sắp vượt qua nàng thời điểm, nàng luôn có thể đúng lúc tăng số, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Thử mấy lần tất cả mọi người nhục trí, chỉ được từ bỏ, đồng thời trong lòng dị thường buồn bực. Nữ sinh này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao lại có tốt như vậy thể năng? Tiếu lạc cũng là hơi kinh ngạc, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện nàng hô hấp phi thường vững vàng chạy năm, sáu vòng trên người chỉ là mạo một vòng lấm tấm mồ hôi, không giống những người khác lớn bằng mồ hôi tràn trề, đem huấn luyện dùng đều thấm ướt thấu. Xem ra luyện qua, hơn nữa thực lực còn không thấp. Tiếu lạc trong lòng đánh giá một câu. Không, không xong rồi. Ta thực sự chạy hết nổi rồi. Lưu thiết hoa môi trắng bịch tốc độ chậm rãi chậm lại, đây là nhanh thoát lực dấu hiệu. Tiếu lạc không nói hai lời, đỡ lên hắn đồng thời chạy. Hoa ca, sau đó thiếu nhịn điểm đêm thức đêm đối với thân thể không tốt. Ở mới vừa nhìn thấy lưu thiết hoa thời điểm tiếu lạc liền nhìn ra rồi thân thể của người này hư cực kỳ khuôn mặt như vậy già nua rất lớn có thể là thường thường thức đêm gây nên bình thường không thấy được. Này một đặc huấn thân thể tư sẽ toàn bộ bại lộ cũng tỉ như hiện tại những nữ sinh khác cũng còn có thể cắn răng kiên trì mà hắn nhưng không cách nào kiên trì.